chẳng qua là vì tôi rất thích cửa hiệu của các anh nên mới k ỳ kèo từng s e n giảm đi được một s e n t h ì các anh sẽ bớt thiệt hại được một s e n nếu chẳng may bị tôi quỵt nợ Sợ r ằ n g người trong câu chuyện này coi việc trả giá là niềm vui thích trả giá là một chuyện và việc trả giá như thế nào lại là chuyện khác là những người giỏi mặc cả thương gia do thái đã đưa ra cho chúng ta những nguyên tắc mặc cả như sau thực chất của việc mặc cả là vấn đề ai thuyết phục được ai trong mua bán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 một mặt phải làm sao để tiền của mình không đi vào h ũ rượu của người khác một mặt phải tìm cách để cho tiền của người khác đi vào h ũ rượu của mình trong vấn đề về tiền bạc kẻ thay mặt cho quỹ s a tăng luôn làm việc hiệu quả hơn người thay mặt cho thượng đế bất kể là mang tiền đi hay là mang tiền về chính vì quan niệm này nên hãng rượu lớn nhất thế giới công ty shiprum là do người do thái sáng lập nên năm bảy mốt công ty này sở hữu đến 58 s ư ở n g rượu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 w a t s o n một h n g gia do Thái đã từng bị Ủy ban do khởi tố đ nghiệp Giao d ị c Chứng khoán thần năm của t niên t ă mười 10-60. Ông nghìn 10 đô la mỹ vay mượn được với sức tiền này ông đã biến một s ư ở n g sắc phế liệu thành một xí nghiệp có lợi nhuận cao đến năm 28 t u ổ i tài sản của ông đã hơn một triệu đô la mỹ đến năm b 9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 của m a r e l y n Monroe một ngôi sao gợi cảm của hollywood lên trang bị của tạp chí trong phần nội dung chính ông còn đăng một số bức ảnh khỏa thân của cô này tháng 11 năm 53, số đầu tiên của tạp chí lay boy được tung ra thị trường trong phút chất rất nhiều độc giả vì thần tượng m a r e l y n Monroe nên đã tranh nhau mua h a t hơi nơ vui mừng khôn tả vì đã cất đi được một gánh nặng một tháng sau ông đã bán được hơn 50.000 cuốn tạp chí cuối năm ấn số đầu tiên này đã tiêu thụ được một triệu b ả n ông không những thu hồi được toàn bộ vốn l i ế n g mà còn trở nên nổi tiếng trong những số đầu tiên tạp chí layboy chủ yếu đăng ảnh của marceline monroe và một số ngôi sao gợi cảm khác ở trang bị và trang p h ụ bản cùng với sự gia tăng nhanh chóng của doanh số bán doanh số bán của năm t r năm m ư là một trăm bảy mươi lăm n g h n b ả n tạp chí layboy cũng tích lũy được một số vốn nhất định Hopperner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 khi chuông báo tăng ca vang lên cho dù chỉ còn đến thêm mười chữ nữa là hoàn thành được văn bản họ vẫn dừng lại tự động ra về đối với người do thái đến các thời gian đồng nghĩa với việc đến các hàng hóa đến các tiền của họ ví dụ nếu một người do thái có thu nhập hai trăm n g à n đô la mỗi tháng thì tiền lương mỗi ngày của anh ta là tám n g à n đô la mỗi một giờ là một n g à n đô la mỗi một phút là mười bảy đô la khi làm việc nếu anh ta làm lãng phí mất năm phút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 thế là mọi người đua nhau bắt c h ư c ông trong phút chốc giá c ô n g t r á i nước anh sụt giảm thê thảm nixon vẫn tiếp tục bán ra cho đến khi c ô n g t r á i nước anh giảm xuống đến chạm sàn nixon lại đột nhiên ả o ạt mua vào tất thảy mọi người đều s ậ n g sốt không hiểu là chuyện gì họ bắt đầu bàn tán xôn xao đến khi họ hiểu ra được chuyện gì thì nixon đã thắng lợi lớn vì đúng lúc đó chính phủ tuyên bố quân anh đã toàn thắng giá c ô n g t r á i của nước anh tăng theo đường thẳng đứng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 con tàu hỏa thì không hoạt động vào ban đêm trong tình huống bế tắc này parrish lại cơ trí nghĩ ra một ý hay ông đến trạm xe lửa thuê hẳn một chuyến tàu con tàu la o vút trong đêm cuối cùng parrish đã đến được văn phòng của mình trước khi trời sáng và thực hiện một cuộc giao dịch lớn n h ư n g lúc những nhà đầu tư khác vẫn chưa tỉnh dậy parrish không giống như nixon tin tức mà ông lợi dụng không phải là tin độc quyền vì vậy so với những nhà đầu tư khác thời gian ông nhận được tin tức không sớm hơn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 bất động sản khai thác tài nguyên thiên nhiên vụ làm ăn đầu tiên của lớp q u ỳ n chỉ liên quan đến một chiếc tàu nhỏ chiếc tàu này là tàu chạy bằng dầu của một người hàng xóm nhưng nó đã bị chìm xuống biển lớp q u ỳ n đã bỏ rất nhiều công sức để vớt chiếc tàu đó lên sau đó ông bỏ mất bốn tháng để sửa chữa lại và cho thuê từ vụ làm ăn này ông đã kiếm được năm mươi đô la vụ làm ăn này thành công là vì cha của lớp q u ỳ n đã cho lớp q u ỳ n vay tiền từ đó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 thành tiền tạo hàng tốt hơn, cho công ty dẫu thuê tiền tạo thuê Từ thể thấy người Do Thái tiền mạnh mình cách hàng chở hàng hơn cho nhiều, cho nhiều mạnh hơn không những khác mạnh khác phục cho mình này càng càng càng mà bằng dùng ngân công Còn cũng ông cũng lớn người dùng người còn mượn người sức số số sức sức cứ của của của có của của mua lại lại vay quay vay giỏi giỏi dẫu Do rồi đi đi đây để để ký lặp lặp vụ dù là ở lĩnh vực kinh doanh chính trị hay khoa học kỹ thuật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 thì các công ty khác chắc chắn sẽ thất bại trong cạnh tranh giá cả giấc mơ độc chiếm thị trường dầu mỏ cũng sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa sau khi cân nhắc john r o c k e f e l l e r quyết định chọn một trong những công ty đường sắt lớn của mỹ cuối cùng cả hai bên đã đưa ra một thỏa thuận công ty của john r o c k e f e l l e r sẽ đảm bảo một lượng dầu đủ sáu mươi toa tàu còn công ty đường sắt này buộc phải tăng chiết khấu lên hai mươi phần trăm và khoản chiết khấu này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 đạt được thành công quý vị thính giả vừa nghe xong phần sáu cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe mời quý vị thính giả đón nghe phần bảy